Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 367, thượng thanh ngọc nát. Được, liền để lão tổ ta cân nhắc một chút ngươi cách này tiên đạo đại đế phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Minh Hà lão tổ lạnh giọng nói rằng, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị. Giờ khắc này Đinh nhạt đã đầy đủ hắn bình đẳng đối xử rồi. Đương nhiên Nếu như là Minh Hà Lão Tổ bản tôn đến, khả năng lại là sẽ khác nhau. Phải biết, ngày đó ở trong thánh nguyên thiên địa, Minh Hà Lão Tổ nhưng là dám hướng về tạo hóa cảnh cường giả ra tay. Thần thông vô lượng, tạo hóa cảnh thánh nhân đều là không làm gì được hắn. Thủ đoạn căn bản không phải tam thi phân thân có thể so với... Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên quan mang vạn đạo đem minh hà lão tổ hộ ở trong đó Sát phạt trí bảo kiếm gieo chấn thiên Có vô biên huyết hải chi lực hiện lên Sát phạt trí bảo quang mang lóe lên Trực tiếp chém về phía đinh nhạc cánh tay Phá Đinh nhạc quát lạnh Trong tay xoay một cái Bất chu ấm chính là trực tiếp vỗ vào tỷ kiếm bên trên một tiếng. Tuy rằng Tỷ Kiếm so với Bất Chu ấm hay là muốn cao hơn nhất cấp, nhưng như vậy cứng đối cứng vẫn là Bất Chu ấm đại chiếm ưu thế. Tỷ Kiếm trực tiếp bắn ra ngoài, Bá nguyên độ kiếm lóe qua. Đinh Nhạc thân hình Na Ji né qua. Nhưng này lạnh lẽo âm trầm sát cơ vẫn là phá nát đinh nhạc quanh thân tảng lớn tiên quang, để đinh nhạc cơ thể phát lạnh. Đinh Nhạc không có chút nào lưu ý. Trong tay hơi động. Thánh thập từ giá xuất hiện, bay lên, thánh quang ngập trời, bị bổ đắp, tiên thiên chí bảo uy năng tản ra. Chấn áp hướng về Minh Hà lão tổ. Cường tuyệt cầm cố chi lực trực tiếp để Minh Hà lão tổ vì đó mà ngừng lại. Oanh, Sĩ Kim bảo thạch tiếp theo xuất hiện. Đinh nhạc trực tiếp thôi thúc đến to lớn nhất quy năng Bá một tiếng Một cái bóng mờ xuất hiện Bị đinh nhặt vô biên pháp lực tràn vào Cấp tốc ngưng tụ rất nhiều Hai con con mắt cũng là lói sáng rất nhiều Một luồng tạo hóa khí tức lan tràn ra Để tứ phương sợ hãi Trong tay nắm chặt Một cây thánh viêm quấn quanh thánh mâu chính là hóa thành Thổi phù một tiếng Trực tiếp phá tan rồi nghiệp hỏa hồng liên phòng hộ Ở Minh Hà Lão Tổ ngực lưu lại một đảo to bằng miệng chén lỗ máu Thánh viêm cháy hừng hực Muốn đốt cháy Minh Hà Lão Tổ nguyên thần Tứ phương trầm yên tĩnh lại Nhìn về phía đinh nhà càng là nghiêm nhị không ngớt Chỉ là vừa mới bắt đầu Minh Hà Lão Tổ chính là bị thương tổn được Hơn nữa, nhìn sáng dấp, thương còn không khinh, chém. Nhưng Minh Hà Lão Tổ hiện nhiên không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Hơn nữa phản kích còn hết sức áp liệt. Thân hình hắn có chút lào đảo ổn định tự thân. Chấn áp lại nhưng ánh mắt của hắn lóe lên. Sát khí minh mang trong tay một trào. tỷ kiếm lạc ở trong tay. Hắn dĩ nhiên trực tiếp đón nhận đinh nhạc. Mạnh mẽ một chém. Trong thời gian ngắn chém nát đinh nhạc hộ thể tiên quang. Thổi phù một tiếng. Một mảnh máu tươi tung ra. Đinh nhạc vai trái đều là suýt chút nữa bị chém xuống. Lạnh léo âm trầm sát cơ tràn vào đinh nhạc trong cơ thể. Để đinh nhạc cũng là liên tục thổ huyết. Liêu mạng. Đinh nhạc ánh mắt ló tàn nhẫn Trong cơ thể cảnh liễu không ngừng mà tỏa ra nồng nặc sinh cơ chi lực Để hắn căn bản đều không thẳng thân thương thế Vung tay lên, bảo hồ lô bay lên Ánh sáng xanh lục trùng thiên Phịch một tiếng va về phía minh hà lão tổ Hai người trong trước mắt chính là quấn huyết lấy nhau Thân hình như điện thiểm, nhanh khó mà tin nổi Đinh nhạc cả người đều là tiên quang sôi trào Mỗi một kiện trí bảo đều là quy năng toàn mở Nổ vang thiên địa, oanh kích từng đảo từng đạo tản mát mà ra Mạnh mẽ uy năng đều là đập vỡ tan hư không Lập tung đại địa, Thẩm phán tình hóa Đinh nhạc tay cầm thánh thập tự giá Hét lớn một tiếng Nổ vang một tiếng Một mảnh thánh quang dường như ánh sáng phán xét quét ngang mà ra. Xì xì xì chói tai tiếng vang nhất thời. Sít gào thiên địa biển máu phá nát một mảnh. Trong chớp mắt liền mị tình hóa rơi mất. Minh Hà lão tổ đều là thân thể chấn động. Rút lui vạn dặm. Trong miệng chảy máu. Lão tổ ta lấy giết chứng đạo, chỉ có một chữ giết nắm trong tay. Minh Hà lão tổ lạnh giọng nói Trong tay sát phạt trí bảo vang lên ong ong Dần hiện ra khiến người ta run sợ sát cơ Một cái xếp từ mật thốt lên Nhất thời Di thiên sát khí xung đột mà lên Cuồn cuộn vô cùng Toàn bộ vòng trời thật giống đều là bị lật tung giống như vậy Nổ vang một tiếng Phạm vi triệu giảm hư không đều là đổ nát rồi Bá Minh Hà Lão Tổ thân hình biến mất Để Đinh Nhạc căn bản tham không tra được tung tích Nhưng ở một khắc tiếp theo Minh Hà Lão Tổ xuất hiện ở Đinh Nhạc trước mặt Ánh mắt lạnh léo âm trầm Trong tay sát phạt chí bảo nhanh khó mà tin nổi Thổi phù một tiếng tỷ kiếm một chiêu kiếm bổ ra Đinh Nhạc hộ thể tiên quang Lại sau một khắc Nguyên đồ kiếm Chém ngang đinh nhạt đầu lâu Nhanh để đinh nhạt đều là không kịp phản ứng Chỉ cảm thấy trên cổ da rẻ đều là bị xé sách Có huyết châu cút hỏi Thời khắc máu chốt Một khối vết sản nước nằm dày đặng ngọc phù lói tử quang trồi lên Tử quang mờ mịt Ngăn cản ở trước Để nguyên đồ kiếm vì đó mà ngừng lại Bá Một tiếng Đinh Nhạc nhân cơ hội lui nhanh. Ánh mắt lòng vẫn còn sợ hãi, dùng dấu tay một thoáng cánh cổ. Nhất thời máu nhuộm tay đều là đẫm máu. Đinh Nhạc nửa người nhất thời đều là huyết sắc một mảnh. Thanh sam bị nhuộm đỏ. Răng rắc. Thượng Thanh Ngọc phủ vang lên ong ong. Nhưng giờ khắc này, từng đạo từng đạo vết nứt ở sụp ra. Cuối cùng phịch một tiếng, một chút mảnh ngọc bắn tối mà ra, khối này nương theo đinh nhặt nhiều năm, cực kỳ trọng yếu chí bảo phá nát, oanh, một đạo dài đến mét tử khí giãn ra, tử quang diệu thiên, có đại đạo thiên âm vang vòng đất trời, các loại dị tượng sồn sập hiện ra. Thiên địa đang chấn động cùng tổng hưởng theo. Mơ hồ thiên đảo cũng là muốn hiện hiện ra nổ vang từng trận. Hồng mông tử khí. Xa, xa. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên. Lần lượt từng bóng người đi ra. Ở phía xa trông lại. Ánh mắt nhất thời đều là nóng rực rất nhiều. Lòng tham hiện lên. Này nói hồng mông tử khí biểu hiện ra khí tượng hết sức lớn lao. Lây động thiên địa Trong đó khí thế chính là đinh nhạc tám đảo hồng mông tử khí gộp lại cũng là không sánh được Bởi vì đây là bàn cổ đại thần cái kia cuối cùng từng cái nói hồng mông đại đảo phân ra Chia ra làm bảy Tạo nên sáu vị thiên đảo thánh nhân Cho dù lại bị thông thiên giáo chủ lần thứ hai chia thành năm phần Cũng là rất có uy năng Oanh Trong bóng tối Có người không nhẫn lại được ra tay rồi Một bàn tay lớn từ trong hư không dối ra Chụp vào hồng mông tử khí Người này vừa ra tay Nhất thời Để những người khác người cũng là không nhấn lại được Từng con từng con đại vương tay ra Đều là chụp vào hồng mông tử khí Đồng thời Để cho tiện đinh nhạt Một kiện kiện hào quang rực rỡ pháp bảo hoạt là uy năng mạnh mẽ thần thông cũng là sồn sập đánh về Đinh nhạt Ngu xuẩn, minh hà lão tổ ánh mắt không thèm nhìn. Đối với những kia người xuất thủ cực kỳ xem thường. Tương tự, trong bóng tối có từng đảo, từng đảo ánh mắt cũng là như thế ý vị. Muốn chết, Đinh Nhạc sắc mặt phát lạnh. Bàn tay lớn vỗ một cái mang theo một tầm sày đặc tiên quang, sừng sực như đại nhật, nổ vang một tiếng chính là đem những pháp bảo kia thần thông đều cho đập bay ra ngoài, tùy theo, đinh nhạc bàn tay lớn cử động nữa, không có đi bắt hồng mông tử khí, mà là đi vào hư không, mạnh mẽ quét ra, tiên quang trực tiếp sụp đổ rồi hư không, từng con từng con bàn tay lớn tùy theo sụp đổ, a, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên Trong cư không, một giọt tích máu tươi không ngừng nhỏ xuống Lần lượt từng móng người ngã ra Huyết tung trời cao Nhưng cũng đầu cũng không dám về chính là cấp tốt bỏ chạy